hồng hoang tiệt giáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 294, đại đạo chi tử. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz kỳ hải biên hoang quần đảo bên trong. Đinh Nhạc đã có thể nhìn rõ ràng cái kia mảnh âm ảnh là cái gì, một khối đại lục. Đinh Nhạc kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Đinh Nhạc không nhìn thấy cái kia đại lục bên trên cảnh sắc. Còn hồng hoang kết giới ở ngoài kim sắc kết giới. Không phải vậy Đinh Nhạc cũng là nhận ra mảng đại lục này lai lịch. Tiền bối. Đinh Nhạc nhìn về phía Dương mi Đại Tiên. Dương mi Đại Tiên cười cỡ. Cũng ngưng thần liếc mắt nhìn cái kia mảnh đại lục. Mới mở miệng nói rằng. Tiểu hữu có biết đảo tôn. Đảo tôn. Đinh Nhạc trong lòng một trận. Nói rằng vãn bối biết rất ít. Đạo tôn chính là đại đạo chi tử Dương mi Đại Tiên nói rằng Tay cầm hồng mông đại đạo xuất thế Mỗi một vị đều là hốn đồn bên trong bá chủ Sưng bá một phương Nói Dương mi Đại Tiên liếc mắt nhìn đinh nhạc sừng một chút Mới nói nói Cái kia hồng mông đại đạo chính là cái gọi là hồng mông tử khí Đại đạo chi cơ Hốn đồn bên trong Đại đảo Tam Thiên Vì lẽ đó hồng mông tử khí cũng có Tam Thiên đảo Nắm giữ ở mỗi một vị đảo tôn trong tay Đinh nhạc nghe đều là giật mình trong lòng Nghĩ đến khối này nước rất nhiều khe hở thượng thanh Ngọc phù Mỗi lần thôi thúc Cái kia mờ mịt tử quang đều là để đinh nhạc cảm giác được Cái kia tử quang bên trong ẩm chứa vô cùng huyện diệu Đại la chi cảnh chia làm thần thông Hốn nguyên, tạo hóa, chân đảo, đại đảo năm đại cảnh Mỗi một cảnh giới đều là cách nhau một trời một vực Ở trong hốn đồn, thần thông cảnh tu sĩ chỉ có thể coi là ăn bữa nay lo bữa mai Dù đáng hốn độn đều là có 99% vẫn là tỷ lệ Mà hốn nguyên cảnh thì có lực tự bảo vệ Có thể đi xuyên phần lớn trốn hốn đồn Mở mang hốn độn bên trong các loại kỳ cảnh Tìm kiếm cơ duyên Dương mi Đại Tiên nói rằng Thần thông cảnh liền du lịch trốn hốn độn tư cách đều không có Mà chỉ có đến hốn nguyên cảnh Ở trong hốn đồn mới coi như có một vị trí Như ra ngoài tìm kiếm cơ duyên loại hình Không tới hốn nguyên cảnh Đều không có loại kia tư cách Mà tạo hóa cảnh Thì lại xem như là một phương cường giả Bỗng dưng tạo vật Khai sơn lập phái xưng tung làm tổ đều là đã đủ Dương mi đại tiên tiếp theo dàng đảo cho tới chân đảo cảnh Thì lại mới thật sự là chúa tể một phương, xưng bá một phương Mà những đảo tung đó Nếu như cho bọn họ thời gian tu luyện Chân đảo chi cảnh là điều chắc chắn Vì lẽ đó phần lớn đảo Tôn đều là chân đảo Chi Cảnh Đến đại đảo sự giúp đỡ Tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều Kinh thế hãi tụ Nếu như còn chưa đạt tới chân đảo Chi Cảnh đây Đinh nhạc trong lòng hơi động Không khỏi mở miệng hỏi Bị giết cướp đoạt hồng mông đại đảo Dương mi đại tiên chậm rãi phun ra mấy chữ này Để đinh nhạc không khỏi cảm giác nổi tâm lạnh lẽo Này đảo tôn tay cầm đại đảo suốt thí Thiên tư cao quý Đại đảo chi tử Dĩ nhiên cũng sẽ bị giết người đoạt nói Ngươi phải biết Này hốn đổn bên trong Tuy rằng đảo tôn hết sức cao quý Nhưng cũng có chút sinh linh Tuy rằng theo hầu không cần đảo tôn cao quý Nhưng đảo hạnh nhưng cực cao Không có hồng mông đại đạo Tu luyện cũng có thể đến chân đảo chi cảnh Nhân vật như thế so với đảo kia tôn đều là khó xây vào Trải qua vô số đau khổ thành đảo Mỗi một vị đều là hỗn đồn bên trong hùng chủ Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ Chúa tể một phương Để đảo tôn đều là khiếp đảm Dương My Đại Tiên cũng hơi xúc động nói rằng Tuy rằng hắn là táo hóa chi cảnh Hồng hoang thiên địa bên trong cao cấp nhất cường giả Nhưng đặt ở toàn bộ trong hốn đồn Nhưng là cái gì đều toán không được Ngươi giết lục ác đảo quân Đột nhiên, Dương Mi Đại Tiên hỏi Đinh nhạc giật mình trong lòng Không biết Dương mi Đại Tiên có ý gì Nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu nói là Cái kia lục ác đảo quân chính là trong hỗn độn một vị cường giả phân thân mà thôi. Dương mi Đại Tiên nói rằng nhất thời đề đinh nhạt trong lòng căng thẳng cảm giác không tốt. Không phải vậy ngươi cho rằng cái kia nguyên thủy vì sao như vậy chăm sóc cái kia lục ác đảo quân. Cái kia nguyên thủy thiên tôn coi trọng cũng là cái kia lục ác đảo quân bản tôn thân phận. Một vị táo hóa cảnh hậu kỳ cường giả. Dương My Đại Tiên nói rằng Tạo hóa cảnh Đinh nhạc thất thanh kêu lên Đây là tình huống thế nào Làm sao chỉ trước mắt lục ác đảo quân thành một vị tạo hóa cảnh cường giả Mà chính mình Đem vị cường giả này phân thân cho giết chết rồi Đinh nhạc tâm tình một thoáng chính là trăm mối cảm xúc ngổn ngang Chính mình cũng không biết cái gì trong đó đến cùng là mùi vị gì Ngược lại là có cây đắng chiếm nhiều Tạo hóa cảnh cường giả Toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng là cái kia rất ít mấy vị mà thôi Cao cao tài thưởng Mà Đinh Nhạc liền đắc tội một vị cường giả như vậy Bất quá cũng không có cái gì tốt hối hận Đinh Nhạc trong lòng tuy rằng như vậy cảm giác Nhưng Đạo Tâm vẫn là hết sức vững chắc Phong thần đại chiến Ngươi không giết hắn hắn liền giết ngươi. Sát cũng là sát. Còn cái kia tạo hóa cảnh cường giả có thể tới hay không hồng hoang thiên địa cũng không tốt nói sao. Tối thiểu là tạm thời không lo. Quả nhiên. Dương Mi đại tiên nhìn thấy đinh nhạt sắc, không khỏi cười nói: "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Vị kia tạo hóa cảnh cường giả là không vào được hồng hoang thiên địa." Tiện bối cái kia lục áp đảo quân vị này phân thân làm sao vào Đinh Nhạc hỏi Cách viên này tiên thiên huy hỏa thần châu Chính là một cái kỳ bảo Có thể tạo nên một vị thần thông cảnh đỉnh cao mạnh mẽ phân thân Càng có một ít những khác thần diệu Thêm vào cái kia nguyên thủy bảo hộ Cho nên mới đi tới Dương My Đại Tiên nói rằng để Đinh Nhạc trong lòng vui vẻ Thực sự là nhặt được bảo Đừng xem dương mi đại tiên nói Thần thông nào cảnh ở chốn hốn Đồn hốn đều hốn không ra Nhưng bất kể nói thế nào Ở hồng hoang thiên địa bên trong Thần thông cảnh đỉnh cao Còn có thể tính cả một vị cường giả Hơn nữa này tiên thiên huy hỏa phân thân Sức chiến đấu cái gì cũng đều không tầm thường Ngắm lại cái kia lục ác đảo nhân liền biết rồi Chân đảo sau khi chính là đại đảo Nhưng đại đảo chi cảnh miệt mờ Chính là rất nhiều hốn độn bên trong bá chủ Đảo Tôn cũng là không thể xòm ngó trong đó một tia ảng diệu Nhiều năm trước tới nay Hốn độn bên trong chư nhiều nhân vật mạnh mẽ đều là bị nguy với chân đảo chi cảnh Không được đột phá Dương Mi Đại Tiên nói tiếp Tiện bối Hốn đồn bên trong không có đại đạo cảnh cường giả sao Đinh Nhạc hỏi Có Nhưng đại đảo cảnh vô thượng tồn tại vạn cổ cũng là khó tìm một vị Tung tích không thấy hình bóng Không người có thể biết Dương mi Đại Tiên nói rằng Cái kia bàn cổ đại thần đây Đinh Nhạc nghĩ đến bàn cổ Dương mi đại tiên xưng bàn cổ vì là đại đảo tôn để đinh nhạc sờ khắc này giật mình tỉnh lại Bàn cổ đại thần chắc chắn sẽ không bởi vì khai thiên tích địa mà vẫn là Đại đảo tôn chính là hồng hoang bên trong tiếng tăm lừng lấy đảo tôn Chân đảo cực cảnh Hoành hành hốn độn tứ phương Cuối cùng vì chứng được đại đảo Mới lựa chọn thân hóa thiên địa phương Pháp Lấy thân hóa thiên địa chi đảo Vận chuyển thiên đảo Thôi diễn đại đảo Dương mi Đại Tiên nói tinh thần phấn chấn Hắn là lúc đất trời chưa mở mang liền đã tồn tại sinh linh Chứng kiến bàn cổ đại đảo tôn khai thiên tích địa Lấy thân hóa đảo cảnh tượng Chính là đinh nhạc Giờ khắc này nghe xong cũng là có chút tâm thần chỉ hướng về kích động không thôi Bất quá đáng tiếc Thiên địa vận chuyển Thiên đảo nhưng là đại đảo 50 Thiên diễn 49 Trước sau có cách một tia để đại đảo Tôn tìm hiểu không ra Điều này cũng làm cho là cách gọi là một chút hy vọng sống Dương mi đại tiên lại than thở Đại đảo 50 thiên diễn 49 Hóa ra lại như vậy Màn cổ đại đảo Tôn cách đại đảo chi cảnh Đã kém cái kia cách xa một bước sau Đinh nhạc có chút thất thần nghĩ đến